Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 1501 1502 ẩn thân phủ cùng Kim Lan bút. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz tại địa cung dưới lòng sơn đỉnh. Lâm Hiên biến sắc. Vọng đỉnh lâu không hổ là nhân giới đế nhất cao, thổ, ở nơi thần thức bị hạn chế thế này mà vẫn khám phá ra hàng tung. Nguyệt Nhi chỉ thấy bạch quang chợt lóe, nguyệt nhi đã hiện ra trước mặt hai người, ánh mắt vọng đỉnh lâu đảo qua, trên mặt lộ hài lòng không tồi, vị đạo hữu này cũng là ly hợp, ba chúng ta liên thủ nắm chắc diệt sát. Được cổ ma. Lời còn chưa dứt thì tay trái rung lên, từ ốm tay áo rơi ra một tấm. Phù triện tỏa ngân quang lóng lánh bay tới nguyệt nhi. Không có sát khí nhưng cẩn thận là không thừa. Lâm Hiên nâng tay trái Không gian bên người Nguyệt Nhi dao động như sóng nước. Một đại thủ. Màu xanh lóng lánh xuất hiện. Chụp một cách đã đem phù triển trộp lại. Đạo hữu làm gì vậy? Lâm hiên những mày mở miệng. Tại hạ không ác ý. Đây là ẩm thân phù. Ẩm thân phù. Ta có thể khám phá hành tung vị tiên tử này. Là do sở hữu một kiện. Bảo vật đặc thù. Còn cổ ma có phát hiện được hay không thì rất khó. Nói. Tấm phù này có thể đem thân hình nữ đảo hữu này hoàn toàn giấu. Đi, rất thích hợp để đánh lén lão ma. Vọng đình lâu nói rất có lý nhưng ánh mắt lâm hiên vẫn đầy vẻ hoài. Nghi có bảo vật như vậy sao đảo hữu không tự dùng. Đảo hữu thật là cẩn thận tấm linh phù là tử linh giới lưu truyền. Xuống tuy thần kỳ nhưng vẫn có điểm bất lợi. Vọng đình lâu tiêu sái. Vút tròm dâu. Bất lợi. U, V, K, Q, Q, M. Phù này chỉ có tác dụng trong vòng nửa canh giờ mà thôi, tuy rằng. Hoàn toàn che giấu được hành tích nhưng điều kiện tiên quyết là không. Được cử động nếu không sẽ mất đi hiệu quả. Nghe vọng Đình Lâu nói như vậy, vẻ nghi ngờ trong mắt Lâm Hiên tan đi. Thời gian hạn chế thì không nói, riêng điều không thể động khiến giá. trị phù này đại giảm. Tuy nhiên để Nguyệt Nhi dùng đánh lén là chủ ý. Không tồi. Ánh mắt Lâm Hiên đảo qua tấm phù. Xem xét không thấy bất luận điều gì. Không ổn mới đưa cho Nguyệt Nhi. Được rồi. Cổ ma có thể đến đây bất cứ lúc nào. Chúng ta nên tính xem. Ứng phó thế nào. Đối phương là phân hồn của thượng giới ma tổ. Sở hữu. Pháp thuật huyền diệu vượt xa chúng ta nghĩ. Vọng đình lâu chờ Lâm Hiên kiểm tra phù chuyện Rốt cuộc không nhịn được. Mở miệng thúc giục tại hồn niệm không gian trên mặt điện tiểu kiếm tràn đầy vẻ cảnh giác chỉ thấy cách hắn chừng hơn trăm trưởng hắc quang chợt lóe một yêu vật cực lớn thân cao hơn mười trưởng dần dần hiện ra tàn mắt ra một loại khí phách bế nghệ thiên hạ khiến họ điện đổ một hơi lạnh chẳng qua rất nhanh hắn phát hiện quái vật đáng sợ này không có chân thệ chỉ là một hư ảnh nhàn nhạt mà thôi ngươi là ai điện tiểu kiếm cẩn thận mở miệng dò hỏi ha ha đúng vậy quả nhiên là chân ma chi thể trên mặt hư ảnh tràn đầy vẻ hưng phấn ngoài ra còn thêm vẻ mờ mịt chân ma chi thể là tồn tại trong truyền thuyết từ bao đời nay thánh tộc tại ma giới chỉ xuất hiện mình hắn là chân ma chi thể mà thôi nhân tộc căn bản không có khả năng hư ảnh chợt lóp bay tới tại không gian nhỏ hẹp này không có đường trốn sắc mặt điền tiểu kiếm, âm trầm, phất tay áo một cái, u minh toái tâm kiếm bắn ra hàng vạn, hàng nghìn tia rụt khí như thiểm điện kinh lôi chém tới. Đối phương dù gì khó lường, điền tiểu kiếm vừa ra tay đã xúc toàn. Lực uy lực tự nhiên không nhỏ. Nhưng điều không thể ngờ đã xảy ra khiến điền tiểu kiếm hoảng sợ biến. Sắc bảo vật của hắn có thể chạm phá cả nguyên thần. Tư ảnh kia không tránh không né nhưng u minh toái tâm kiếm xuyên qua. Thì không có hiệu quả gì. Lúc này quái vật đã tới trước mặt hắn trên mặt mang theo vẻ hấp dẫn. Cười quái gì mở miệng. ngươi muốn phi thăng thành tiên sao. Kinh nghiệm tranh đấu của Lâm Hiên cùng vọng đỉnh lâu cực kỳ phong. Phú rất nhanh thương lượng ra sách lược. Nguyệt Nhi dối tay đem ẩm thân phù rán trên thân thân hình dần dần. Trở thành nhạt cuối cùng hoàn toàn không thấy thân ảnh tất cả khí. Tức biến mất. Lâm Hiên ở bên cạnh nhưng không chút cảm ứng. Không hổ. Là bảo vật nơi linh giới. Sự huyền diệu vượt xa ẩn nặng phù cùng liếm. Khí thuật. Lâm Hiên cùng vọng đỉnh lâu khoanh chân ngồi bắt đầu khôi phục thể. Lực khoảng nửa canh giờ sau thì một thân ảnh cử đại đen như mực ánh vào. Tầm mắt toàn thân bao bọc một tầng lân giáp dày đặc Hai con mắt đỏ lòm to như hai quả chuông đồng bắn ra hung quang bốn. Phía, một đôi mắt khác tỏa ra hàn quang thì băng lãnh trên đầu một. Đôi mọc ra một đôi sừng sắc nhọn có những họa văn kỳ ảo phức tạp. Nhìn qua giống như một pháp trận kỳ dị kỳ dị Răng nanh lộ ra ngoài, không ngờ lại có ba cái lỗ mũi. Khuyều tay cắt, đốt ngón tay chỗ yếu hại đều có cốt đao sắc nhọn vươn ra. Ma khí toàn thân chưa lộ nhưng một thân linh áp nào phải nhỏ. Cổ ma. Trong đại sảnh không biết có cấm chế gì mà thần thức cổ ma cũng bị áp. Chế chẳng qua nhãn lực của lão ma vượt xa tu sĩ nhân tộc Ánh mắt đảo qua lâm hiên cùng vọng đỉnh lâu thì lộ phần kinh nghi. Lão ma đang muốn mở miệng thì lâm hiên đã phất tay áo một cái, một đảo. Thanh quang bay vút ra đón gió chợt lóe, thể tích tăng vọt như một viết sao băng hung hăng chạm tới cổ ma đối phương không hẳn là đánh lén nhưng xuất thủ tàn nhẫn khiến cổ ma có chút kinh ngạc hùng quang trong mắt chợt lóe lão ma tế ra một kiện bảo vật là một thanh ma đao thể tích cũng nhanh chóng tăng vọt linh hoạt tới cực điểm dễ dàng ngăn cản thanh hỏa tiếng đoàn đoàn bạo liệt truyền vào tay hai kiện bảo vật đều tỏa ra Linh quang chói lóa tranh đấu trên không nhất thời khó phân thắng. Bại, Lâm Hiên không mấy bất ngờ. Đến như vọng đỉnh lâu mà cũng kiêng kỵ cổ. Mà như thế, đương nhiên có phần hữu lý. Nhưng Xuân Kỳ cũng là một trong linh giới tứ hung. Lâm Hiên tin rằng, thực lực nó tuyệt không kém ma tổ này. Vì sao phân hồn lại yếu như vậy? Lại tiếng cười lạnh của cổ ma thanh âm truyền vào trong tai tiểu tử. Dám đồng thủ với bản tôn quả thật không biết sống chết. Sau đó lão ma lại quay đầu về phía một bên khác vọng đạo hữu. Đây là... Ý gì không lẽ ngươi đã quên sự liên thủ giữa hai ta? Cổ ma biểu hiện ra sự chấn định nhưng trong lòng bốn bề sóng dậy. Thông đạo mà tiểu tử ly hợp sơ kỳ này đi vào rõ ràng là tử lộ. Hắn sao? Có thể đến đây. Chẳng qua lão ma kiên kỵ chính là vọng đỉnh lâu. Không ngờ ra họa. Này vô cùng rào hoạt, không có chúng kế. Trong lòng kinh nghi nhưng lão ma vẫn cố gắng thuyết phục vọng đạo. Hứu, ngươi bội ước là không muốn phi thăng đến thượng giới sao? Không cần ngươi lo điểm này, không có ngươi ta vẫn dư sức đối phó. Thiên kiếp, vọng đình lâu khẽ nhích miệng trả lời. Thật sao? Với thực lực của ngươi có thể thành công phi thăng, nhưng... Tới thượng giới không có bản tôn bảo vệ ngươi cho là dễ chịu sao? Nói thật cho ngươi biết tu sĩ phi thăng. Cổ ma cười lạnh, ngữ khí lộ vẻ uy hiếp rõ ràng. Song lời lão ma còn chưa dứt thì vọng đỉnh lâu đã phất một cái, một kiện pháp bảo dài hơn tất bay vút ra. Chỉ thấy kim quang bắn ra bốn, phía bên trong chứa có một con bàn long, một cỗ khí tức thần bí cuồn. Cuộn tuôn ra, kim lan bút. Cổ ma biến sắc nhìn chằm chằm bảo vật. Ngư khí đầy vẻ không thể tin. Không có khả năng Kim Lan bút này ở thượng giới cũng không có nhiều. Sao ngươi luyện chế được nó? Có câu ngựa tốt cần yên cương đẹp, thần thông nho môn chú trọng đem. Pháp thuật phối hợp hoàn mỹ với pháp bảo, một cây bút tốt có thể khiến tu sĩ múa bút vẩy mực, đem lục nghệ phát huy đến mỹ mãn. Vọng đỉnh lâu xuất ra Kim Lan bút, thực lực bạo tăng ba thành khiến Lão ma biến sắc không thôi. Bên kia tại hồn niệm không gian. Điền tiểu kiếm chừng mắt. Trên mặt lộ vẻ mờ mịt nhìn hư ảnh trước mắt. Ngươi vừa mới nói cái gì? Ta nói, ngươi muốn thành tiên sao? Trên mặt hư ảnh mang đầy vẻ hấp dẫn thanh âm như thấm vào đáy lòng. Người, đây là một loại mỹ thuật vô cùng cao minh. Mị hoặc không phải thần. Thông mà chỉ nữ tu mới có thể tập luyện. Thân là cổ ma chi chủ Thư ảnh sở trường về thuật này Tại lúc toàn thỉnh có thể thao túng cả đại năng tu sĩ Hiện tại tuy mất đi sức mạnh Nhưng vẫn còn một chút hiệu quả